Úc Nạn Tâm sợ tới mức chân mềm nhũng ra, tình cảnh này nàng từng gặp phải khi đóng phim, không ngờ hôm nay lại thành hiện thực. Nàng gật đầu, ra sức chạy về phía xe. Bỗng nhiên bụng lại đau kịch liệt làm nàng không nhịn được mà hét lên, giữa hai chân ướt đẫm, nước ối bị vỡ rồi. Úc Nạn Tâm đau đến nổi mặt tái nhật, mùi hôi trên trán chảy xuống như mưa. Nạn Tâm tả lăng thần cả kinh, tả tiên sinh hình như hắc phu nhân sắp sinh rồi.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 Sao thế ạ? Út nản tâm nhìn họ, trong lòng có dự cảm không hay. Nản tâm, Lan Thần bị thương rồi, rất nghiêm trọng, bà Út không kìm được mà bước lên nói cho nàng biết. Út nản tâm bỗng trận to mắt, hơi thở bắt đầu trở nên không ổn định. Lan Thần bị thương, sao anh ấy lại bị thương, bây giờ anh ấy ở đâu? Lan Thần bị trúng đạn trên đường đưa con vào bệnh viện, nó vẫn không chịu nói sợ làm con lo lắng. Giọng hát lão phu nhân nghẹn ngào mà nói.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 Mỗi khi đi qua một cửa hàng nàng lại nhớ tới hình ảnh, khi xưa, lần đầu tiên hót thiên kình đến con phố này, thậm chí nàng còn nhớ cảnh hai người bị Taparoshi truy đuổi. Nghĩ đến nay, lòng út noạn tâm bỗng xe thắt lại, nàng không thể mất đi cục cưng, nhất định phải tìm được chúng. a cô không phải là cô gái mua y phai si sao, giọng nói già nua của bà chủ cửa hàng vang lên, trong đó còn mang theo vẻ vui mừng. Út noạn tâm ngẩn ra, lúc này mới nhìn kỹ.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 Làm nàng gần như quên cả việc tìm con Bà chủ cửa hàng cẩn thận nghĩ lại Trông thế nào thì tôi không nhìn rõ lắm Bởi vì anh ta đeo kình râm Nhưng từ dáng người Thì rất giống với chàng trai đi cùng cô Là đúng rồi Phía sau anh ta còn có hai đứa nhỏ đi theo nữa Một trai một gái a da Hai đứa nhỏ đó thật là dễ thương Đi theo chàng trai đó làm người ta phải chú ý Tim út noạn tâm sách vọt ra ngoài Giọng nói trở nên lắp bách Vì kích động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 Hoác Thiên Kình cười khẽ, giống như làm ảo thuật, mà đưa một cái hộp xinh xắn ra trước mắt nàng. Út nản tâm rung rung mà nhận lấy, mở ra. Chiếc nhẫn tinh xảo đang tỏa anh ánh sáng trái mắt dưới ánh đèn. Đó là, Di Phai Si. Thiên Kình, anh thực sự tìm thấy nó rồi. Cô bé lơ đảng, chiếc nhẫn này kẹt trên nhánh san hô, lần sau không được sơ xuất thế nữa. Hoác Thiên Kình cưng chiều, mà căng dặn, vì cho em một bất ngờ.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 thì rất mất mặt. Úc Ngoãn Tâm cười khổ, con trai nàng mới ba tuổi, mà thôi, tối nay vừa mừng sinh nhật xong. Hoác quân nghị thè lưỡi, bây giờ con có ba, nên vui quá, mà không ngủ được. Hoác Thiên kình cười ha hả, tên nhóc này rất giống hắn lúc nhỏ. Úc Ngoãn Tâm liếc hắn một cái, sau đó nhìn Hoác Tư Khuynh, thấy cô bé út ức, thì nhẹ nhàng nói, Tư Khuynh, mẹ bế con lên nhé. Không cần, con muốn ba bế cơ, con gái.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 Hoác Thiên Kình cười sang sẵn, hôm nay hai đứa đều ngủ với ba, ba kể chuyện cho các con nghe. Được được, hai đứa trẻ không ngừng nhảy nhót. Ngay sau đó, Úc Ngoãn Tâm cũng bị Hoác Thiên Kình ôm lấy. Con có cô bé ngốc mà anh yêu nhất nữa. Hạnh phúc lại lan ra. Sáng sớm, Hoác Thị tràn gặp vẻ bận rộn. Trong phòng họp quốc tế, các cổ đông đang ngồi nghiêm chỉnh, Anna Winslet ngồi ở vị trí chủ tịch.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 ngay lập tức các cổ đông liền đứng dậy vỗ tay hoan hô buổi chiều không khí ở tả thị cũng có chút kích động Úc nản tâm xuất hiện với vẻ dài dặn đứng trước ban quản lý lần đầu tiên nàng nở nụ cười tươi như hoa trước mặt họ các vị hôm nay tả thị chúng ta sẽ do một chuyên gia phụ trách các quản lý xì si xào suy đoán cửa phòng họp mở ra dưới sự dẫn đường của trợ lý hot thiên kình bước vào bước chân vững vàng mang theo vẻ quyền uy